Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm lại móc từ túi ra một sấp tiền dày Tiếp tục đặt vào làn số lẻ Các người chơi khác lúc này đang phân vân Chưa biết nên theo ai Thì có một số nhìn thấy anh chàng mặc vest tông trắng Đang hên nên liền theo Nhưng cũng có nhiều người khoái theo người đẹp Nên lại theo về bên số lẻ Hối a hối à Ba lần vòng roulette quay rồi ngừng thì đủ ba lần nữa chàng trai kia lại thắng. Đến lúc này không cần chú ý cũng đã thấy đôi tay người phụ nữ hơi run run khi mà bàn tay cô từ trong túi móc ra chỉ còn có một sấp tiền mỏng thôi. Và nàng ta đã cởi hết nữ trang đeo trên người ra nói với cô Hồ Ly rằng Ở đây có ai muốn đổi những thứ này ra tiền mặt chăng? Cô Hồ Ly vội đưa tay chỉ về một quầy nói Ở đằng kia kìa, họ đang sẵn sàng mua hoặc cầm thế Nhưng tôi muốn bán đứt và chơi hết luôn Giọng nói của cô ta chẳng tỏ vẻ gì nuối tiếc hay là mất bình tĩnh Cô Hồ Ly vội ra hiệu cho một nhân viên gần đó Dẫn cô này tới quầy thu đổi đi Chợt, chàng trai mặc vestông đưa tay ra hiệu Xin phép, tôi có thể đổi cho cô. Được chứ? Nhìn sang cái người đang gom hết tiền của mình, có thoáng một chút khó chịu, nhưng bỗng cô nàng gật đầu luôn. Được. Cô muốn lấy bao nhiêu? Đống tiền này khoảng 4 triệu, cộng thêm một chỉ phiếu 6 triệu nữa. Cô đồng ý không? Đồng tiền thời đó trị giá khá lớn, có thể lên đến hơn 100 lượng vàng. Một thoáng trao mày thôi Rồi con nàng gật đầu mà không nhìn vào anh chàng kia Anh chàng nói với cô Hồ Ly rằng Cô cứ cho chúng tôi đặt bằng tiền này Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc chơi này luôn Anh ta lặng lặng móc trong ví ra một tờ chi phiếu Ghi sẵn số tiền 6 triệu Loại chi phiếu chi trả cho người cầm phiếu Đặt nó vào chung với cả số phỉnh đã thắng từ nãy giờ Và vẫn cứ đặt bên số chẳng. Cô Hồ Ly sắp sửa khu ra thì chợt cô nàng đổi ý. Tôi muốn đổi bên. Ông đồng ý chứ? Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn sang đối thủ. Và nhận ngay được một nụ cười và cái gật đầu. Tùy cô chọn ạ. Đống tiền và số nữ trang quý giá hoán đổi cho nhau rất là nhanh gọn. Hối à! Roulette quay nhanh rồi chậm lại. Và số lẻ. Trong khi mọi người đang đổ dồn vào nhìn anh chàng thắng cuộc thì chẳng ai để ý khi cô nàng thất thẻo rơi sòng bạc bước thẳng ra cửa. Đến khi gom xong tiền vào chiếc cặp to tướng mang theo sẵn, anh chàng lao vút theo ra. Chiếc taxi dừng lại. Cô nàng mở cửa sau vừa leo lên thì ở cửa phía ngoài đường cũng có người leo lên theo. Và đó là anh chàng vừa thắng canh bạc lớn. Ai cho phép ông? Cô nàng gắt lên, vừa định bảo ông tài xế dừng xe, thì chiếc xe đã trồm lên và lao vút theo đại lộ hướng về phía đông của thành phố. Giọng nói của anh chàng nghe rất là dễ mến. Xin lỗi cô, tôi không có ý làm phiền. Nhưng trong tình thế này tôi cũng không thể đứng chờ xe ở bên vệ đường nữa, sẽ rất nguy hiểm. Xin cô cho tôi quá giang một đoạn thôi. Cô nàng hầu như không còn đủ sức để tranh luận nữa. Nhẹ nhẹ khép đôi mắt lại, ngả lưng ra sau như đang tìm một giấc ngủ trước khi dặn tài xế. Chạy lên cầu Bình Lợi nha. Khi xe chạy ra gần tới chợ Bà Triều thì anh chàng mới chợt hiểu ra. Cầu Bình Lợi, nơi mà thiên hạ thường nhảy sông tự tử. Nhìn sang phía cô nàng, thấy cô ta vẫn nhắm nghiền mắt, anh chàng kín đáo ra hiệu cho anh tài xế quẹo sang hướng khác. Đến một hotel hạng sang, anh chàng bảo taxi dừng lại, định lay gọi cô nàng dậy. Bỗng anh ta giật nảy mình, khi phát hiện ra trên tay cô nàng đang cầm một tuyếp thuốc ngủ. Không nhờ ai giúp nữa, đích thân anh ta bế sốc cô nàng lên và đi thẳng vào khách sạn. Và 5 phút sau, họ đã ở trong một phòng đầy đủ tiện nghi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net